Chương 12. Tú Tú có hai anh trai và một em trai. Anh cả của nàng sau khi tốt nghiệp đại học đã xuất ngoại du học rồi. Người anh ba còn đang nghiên cứu tại một phân khoa đại học ở quê nhà. Em trai của nàng cũng vừa thi đậu vào đại học năm, đang ở nội trú tại trường. Riêng Tú Tú bạn mẹ nàng tại nhà. Trong nhà còn có lão thầy Sí Hộ Phương và cô tớ tên A Kim. Thường ngày hồn sủng trưởng ra đi từ sáng sớm, có lúc về ăn cơm trưa Ít kỳ về ăn cơm tối tại nhà Do đó trong nhà rất đơn giản và yên lặng Ngày Phi đến Ông ta về ăn cơm tối tại nhà Với Phi Nhưng hôm sau Ông ta ra đi từ sáng sớm Hùng sưởng trưởng không hề bàn đến bình tinh của tố tố với Phi Bởi trên nguyên tắc Ba người đã bàn tại sưởng hôm nọ rồi Sáng hôm sau Phi dùng xong điểm tâm Chàng đang suy nghĩ bài để mà dạy tố tố Nàng cũng thức sớm để chào hỏi chàng Ông thức dậy sớm vậy, tôi tưởng thầy còn ngủ chứ. Tôi thức sớm để tản bộ một vòng ngoài qua viên. Nghe A Kim nói, anh ăn điểm tâm sớm, phải làm thức ăn sớm anh dùng. Hay lắm, trong quân đội lúc nào cũng dậy sớm và dùng điểm tâm sớm nên đã thành thói quen rồi. Ngay chúng tôi giờ buổi sáng không ai làm rộn ai, bà đi làm gì? Má niệm kinh. A Kim dọn nhà cửa, lo bữa ăn sáng. Còn cô bình thường thì làm gì? Tôi thú nhẹn miệng cười Tôi thì chuyên môn ngủ nướng Bình thường đến 9 giờ mới dậy Thật cô có phước ghê Xin lỗi có lẽ tại tôi mà hôm nay cô phải dậy sớm Không phải đâu Tại gần đây tôi thức rất sớm Để giết thư cho cư thực chứ khi nhìn nàng tỏ vẻ thương hại Chàng cảm thấy nàng là một cô gái suy si tình Nhưng chàng chưa biết phương thế nào Để giúp cho nàng thoát khỏi trạng thái đó Thường đế cũng khó mà giúp được nàng Vì thượng tế cũng khó mà giúp cho cơ thực sống lại Chàng hỏi Anh cơ thực không có gửi thư cho cô sao Không Anh ấy không hề viết thư Anh nói viết thư còn khó hơn lái phi cơ nữa Làm sao cô biết cơ thực Đã nhận được tin của cô Khi chàng về thì gọi điện thoại cho tôi biết Khi chúng tôi gặp nhau Thì ảnh cho biết đã nhận được thư của tôi Tại đâu Chàng rất thật tình cho tôi biết mọi việc Thậm chí chàng còn nói Thường cùng các cô chiêu đãi hàng không đi phiêu vũ Bất cứ việc gì Anh ấy cũng thú thật với tôi cả Phi tỏ vẻ cảm kết nói Tôi cũng ước mong sao Được gặp mặt ảnh một lần Tôi tố mở tô đôi trọng mắt Về tin tưởng nói Lần sau anh ấy về thì nhất định sẽ gặp anh Anh ấy rất tốt Mỗi lần về đều mua những đồ chơi lạ Của các nước ngoài tặng tôi Phi xét thấy cô ta vừa thật tình Vừa nuôi dưỡng mối thâm tình Chàng thăng thầm Tại sao thượng đế lại nợ đối xử với nàng quá khắc nghiệt Có người nói Thường đế không hề nghĩ đến những tình nhân phản bội nhau Nhưng tại sao Ông lại nợ cướp đi tình nhân của người Chẳng nghĩ tội nghiệp cho nàng Nhưng không biểu lộ ra sắc mặt Nàng vẫn tin tưởng hỏi Tiếc gì gần đây anh không thể gặp được cư thực Tại sao vậy cô Bởi gần đây anh ấy Thường bay các đường bay ngoại quốc Nhưng đó má tôi Bảo phải học thêm anh văn để xuất ngoại Chắc chắn ra nước ngoài sẽ gặp ảnh Vì không biết nói gì hơn gật đầu thường theo ý kiến của nàng tôi tố lại nói tiếp tôi muốn học Pháp Văn và Tây Ban Nha nghe ba tôi nói anh ấy rất giờ Pháp và Đức Văn tôi không biết chữ Tây Ban Nha chỉ biết pháp và Đứcă sơ sài thôi Nếu cô thích hai loại chữ này chúng ta cùng nghiên cứu được rồi học pháp V đi lúc tôi học cấp 3 tôi có học pháp văn nhưng sau này lại bỏ trôi đi cô muốn học về anh Văn hội thoại không Nàng gật đầu tỏ phải đồng ý rồi nói. Sự sắp xếp bài học là do giáo sư lo liệu. Ngày nay tôi đi chợ mua gì đãi thầy. Ngày mai sẽ khởi đầu học. Dùng được một bữa cơm cho chính tay cô nấu nướng. Cũng là một nhiễm phúc rồi. Cần tôi theo bồ bạn cùng cô để mua đồ không? Nàng nheo mi mắt tỏ vẻ cao hứng. Tôi tính bảo A Kim cùng đi. Bây giờ anh đi thì càng hay. Tôi chỉ đi cho cô có bạn cùng thôi. Chứ không mua gì cả. Cũng như tôi chưa bao giờ đi đến chợ bán thức ăn. Nói thật tôi không biết nấu ăn Chỉ vì mình chuẩn bị xuất ngoại Nên phải tập nấu nướng một vài món Nói không biết gì Khi bạn bè ngoại quốc họ bảo Mình biểu diễn một vài món ăn Trung Quốc Rồi biết làm sao đây Tôi tổ nói xong bèn đi lên lầu thay y phục Phi nhận cơ hội đó gọi điện thoại cho Phú Bởi sáng nay chàng sẽ nói chuyện với Phú Về vấn đề ước hẹn vũ hội Nhưng thời gian đã qua rồi Phú Phượng lặng lẽ không cho biết Vì cuộc hẹn ước đi vũ hội với Phú Phi lại quên phức Mới đến nhà Tố Tố nên đi chơi suốt đêm Khi về đến nhà Phi mới nhớ Chàng phải gọi điện thoại để giải thích lý do Bằng không anh em sẽ hiểu lầm nhau Nhưng điện thoại gọi không được Chàng đứng chờ dây lát Thì Tú Tố, Tố đã thay đổi xong Nàng vừa đi xuống lầu Xe lão vương vừa về đến Phi lên lái xe cùng đi với nàng Đến nơi bán rau cải của chợ đạm thủy Chàng để cho Tú Tú xuống mua rất lâu Nhưng không mua được món nào cả Chàng không ngại phải xách giỏ cho nàng Khi bước xuống xe vờ chợ mua rau cải dây lát thì Phật thực đầy giỏ. Phi đi chơi suốt ngày cùng Tố Tố nhưng chàng không hề đáy động đến căn bệnh của nàng. Nàng cũng không đề cập đến. Chàng sẽ thấy Tố Tố là một cô gái đáng yêu về mỗi mặt. Nàng rất dịu hiền, không như những con nhà giàu khác, có tánh tự kêu tự đại. Khi về đến nhà, Tố Tố hợp cùng A Kim xuống nhà bếp làm cơm. Khi trở về phòng mình, chàng lục lạo trong tủ sách xem được những sách gì phần nửa thuộc lại số và lý học, phần văn học không có bao nhiêu, loại sách này có lẽ cho hồn xứng trưởng và anh cả của Tú Tú mua, nhưng loại sách này đối với Tú Tú không mấy công dụng. Chàng quyết định phí một thời gian để chọn những sách của chàng đến đây, Ngoài ra còn đến thư viện mượn một số sách để khảo cứu về vấn đề du học ngoại quốc. Đối với việc bài vở để dạy thêm cho Tú Tú, chàng nhận thấy pháp văn của mình rất yếu, thời gian không cho phép mình hy vọng học hỏi thêm được gì. Gia đình nàng yêu cầu chàng đến, cũng không phải cần để dạy dỗ cho nàng, nên chàng miễn cưỡng mà đáp ứng đó thôi. Phương Anh Vân tuy chàng không mấy thích, nhưng được ở trong quân đội một thời gian, có nhiều dịp tiếp xúc với người Mỹ, nên về phương diện đối thoại chàng có thể giúp nàng được. Chàng ngồi xuống bàn viết, tìm ra một sáng kiến để khởi dậy cho Tú Tú, nhưng khi chàng vừa viết thì bà Hùng vào phòng chàng. Vì đứng dậy chào bà, bà Hùng ra chỗ cho chàng ngồi xuống, bà cũng ngồi xuống ghế sofa nói: Tệ quá, sáng nay tôi không xuống lầu để thăm hỏi cậu, bởi mỗi buổi sáng nào tôi cũng điệm kinh trước bàn Phật. Thưa bác, cháu ở đây cũng tốt lắm rồi, bố cậu cùng tố tố đi chợ mua đồ à? Dạ phải, cháu hỏi cô đi theo, cô đồng ý cho đi. Có cậu đón đưa nó tôi rất vui, tuyến nó đã lớn rồi nhưng nó chưa đi chợ mua thực phẩm lần nào. Cháu cũng không biết mua thức ăn, bắt quá lái xe cho cô đi mà thôi đi đường cậu với nó nói những chuyện gì cứ dừng lại dây lát bèn đem tất cả câu chuyện nói với nàng mà thuộc lại cho bà Hùng nghe bà Hùng gật đầu rất vui vẻ nói hai ngày nay cậu đến đây cũng là hai ngày nó vui vẻ nhất thưa bác trong mấy tháng nay tâm tình của tố tố vẫn phiền muộn lắm sao bác bà Hùng nghĩ ngợi trong dây lát rồi nói cũng có lúc tinh thần nó vui vẻ nhưng buồn bực thì nhiều hơn Trong lúc nó buồn bực thì suốt ngày nó chẳng xuống lầu Chỉ nằm tại phòng mà viết thư Dịch Phi muốn nói cho bà biết Không phải hai ngày nay có mặt chàng mà nàng vui Nhưng cũng vì chàng đến để giúp cho nàng biết thêm người ngữ Để sớm xuất ngoại mà gặp cư thực Nhưng chàng xếp kỹ không nói rõ ra thì càng tốt hơn Chàng chuyển sang chuyện tố tố trộn pháp văn Và chàng cũng đang soạn bài dạy nàng Trái lại bà Hùng không tán thành ý chàng Chắc cậu biết ý gia đình chúng tôi Không phải muốn Tố Tố nó học nhiều hay ít Mà hy vọng căn bệnh của nó được sớm lành Phi gật đầu nói Cháu đã hiểu Nhưng theo ý của Tố Tố Lại cho đây là đúng thì cháu xét thấy như vậy cũng hay Cô chỉ để tâm vào vấn đề học vấn Để tinh thần không dao động bởi những vấn đề khác Bà Hùng vẫn lắc đầu không tán thành Theo ý tôi Cường cho nó có được nhiệt tâm vui vẻ Không cần phải làm gì khác nữa Tảnh nó không nhớ mãi chuyện đó Trong bao bốn ngày nó sẽ quên đi Thưa bác Theo cháu nghĩ Cô nên làm những công việc khác Nhờ nhiệt tâm của cô Mà chống quên những điều suy nghĩ trong lòng Bác nên yên lòng Cháu không hề thảo luận những chuyện tình cảm khác với cô Chỉ chú ý việc cho cô quên đi Vấn đề tình yêu cũ bà Hùng lặng lẽ dây lát nói Tủ tủ nó gặp cơ thực Chắc kiếp trước Nó có dây oan nghiệt Từ ngày nó mang bệnh đến nay Tâm tánh đó thay đổi rất nhiều. Lúc trước, tâm tánh rất dịu hiền, hòa thuận. Hiện giờ có lúc nói năng cạn, không sợ tội lỗi. Có lúc không kể đến ai. Tự mình đóng chặt cửa lại, tự giận lấy mình. Có lúc, sẽ lén một mình ra đi cả ngày mới về nhà. Trước đêm mấy hôm, bỗng tự lái xe ra đi, khiến tôi ở nhà lo lắng muốn đứng tim. Phi an ủi, xin bác đừng bận tâm lắm. Theo cháu nhận xét, Cô Tố Tố sẽ bình phục ngày gần đây Tôi cố gắng chiếu cố đến cô Chắc chắn không phát sanh những việc như lúc trước nữa Bao hôm thở dài gật đầu nói Tôi cũng nghĩ như vậy mới giao nó cho cậu Lúc rảnh cậu nên dắt nó đi du ngoạn Lúc nào xe cũng dành sẵn tại nhà Bảo Lão Vương lái đưa đi Hoặc cậu tự lái mà đi Chỉ một điều là đừng để cho Tố Tố lái Không mài nó gây ra tai nạn Thì khó lòng lắm Xin bác yên lòng Cháu biết điều đó chắc sẽ thường xuyên báo cáo tình hình của cô tố tú cho bác biết Cậu đừng quá dày dặt Chúng ta cùng là người nhà cả Tố tú hiện giờ Nó là học trò cậu Vì cậu nên gọi nó bằng tên nghe đẹp hơn Lúc tôi còn nhỏ Thường lấy giấy viết tên của bọn trẻ nhỏ Dán lên vết Khi nghe gọi tên của đứa nào Thì dễ nhận ra đứa đó Cậu là người biết chuyện Đừng cho lời tôi nói là cụ kỹ nha Cháu đâu dám Lúc cháu còn nhỏ thì gia đình cháu cũng làm như vậy chứ. Bà Hùng chuyển sang vấn đề khác. À, bân bân chuyện nào về Đài Loan, có tin gì chưa? Phi lộ vẻ không được vui, chần ngึก đầu. Thưa có, trước nhỉ nói sẽ về ngày gần đây. Không xác định ngày nào về sau. Phi lắc đầu nói, chứ không được biết, nếu đó dường như vô khu bá mẫu quyết định, chắc là trước ngày nghỉ hè. Có phải bân bân về lần này Cháu với nó sẽ tuyên bố kết hôn với nhau không Thì không muốn bàn đến vấn đề đó Nhưng nhưng mọi người thấy đều xem như vậy Họ cho rằng chuyện ấy đã quyết định rồi Nhưng chính chàng là người trong cuộc Không biết phải nói thế nào Chàng chỉ trả lời theo sự thích của chàng Bắc khu viện trưởng chỉ hy vọng cháu xuất ngoại Trước kỳ nghỉ hè Thì chuyện hôn nhân của cháu chưa tính đến Tủ tổ với bần bần Bọn nó rất thích nhau lúc bé Mong cho cuộc hôn nhân của cậu với nó sớm thành tựu, Để uống rượu mừng Tôi tin rằng Bân Bân nói rất vui vẻ Phi cũng thượng theo bà Hùng Đương nhiên rồi Nhưng điều đó cháu thấy còn thiếu Tôi tố từ bên ngoài đi vào hỏi Thiếu phần việc gì của ai Bà Hùng nhìn con gái cười cười nói Thiếu con chứ ai Tôi tố vào phòng và hỏi bà Hùng Má nói gì con không hiểu mà nói anh Lê của con Chừng nào kết hôn với Bân Bân Để khuấy rối đôi tân lan Và gia nhân một ly rượu mừng Phi lấy làm khó chịu, tố tố nhìn Phi nói, nhất định phải mời tôi làm dâu phủ mới được ạ. Tôi rất mong muốn được cô đồng ý đó chứ. Tố tố hướng sang bà Hùng, má à, con có một việc khó, muốn nói lại với má mà lo giúp, còn có việc gì mà khó khăn. Con nướng thật sao nó khét hết, má có cách gì giúp cho con không? Bà Hùng nghe nàng nói, bà tức cười, bèn đứng lên đi xuống nhà bếp, nàng đợi cho mẹ đi khỏi rồi, bèn nhỏ giọng. Anh đừng có cười. Anh có biết tại sao thịt nướng lại khét lẹt hết không? Có lẽ tại cô nướng quá lâu hoặc quá nhiều lửa. Tại tôi gọi điện thoại cho ba mời ba về ăn thịt nướng. Không ngờ hư tất cả rồi. Có lẽ tại cô đi gọi điện thoại khi trở về nhà bếp thì thịt đã cháy hết phải không? Khi gọi điện thoại tôi nghe mùi khét mới buồn điện thoại xuống không kịp nói gì hết. Chắc bà tôi không hiểu chuyện gì. Còn A Kim đâu? Chắc cô ấy không có ở nhà bếp Tôi tối cuối mình xuống nói nhỏ Đừng nói cho má tôi biết Khi về đến nhà mới phát hiện ra Mình không mua hành, tỏi, da gừng Nên sai A Kim đi mua đó chứ Phi vừa cười vừa gãy đầu nói Chẳng những là cô Mà tôi cũng quên mua luôn Vậy mà cứ nhớ mãi xem có quên gì không Ai ngờ quên mua đồ gia dị Tôi còn tính gọi điện thoại Mời bạn anh nữa chứ Hoàng Thiên Phú hả Phải nhưng tôi không can đảm gọi điện thoại Cô không muốn anh ấy biết cô nướng thịt kết à? Không muốn, cũng không muốn ngửi cái mùi trên cơ thể của anh ta. Phi cười cười hỏi, mùi vị gì trên người anh ta? Tố tố nói thẳng, mùi thuốc chứ gì? Anh biết tôi không thích y sĩ mà. Nghe tố tố nói Phi hơi kinh ngạc, không hiểu cho đâu nàng biết Phú là y sĩ. Chàng hỏi lại, người ta cho cô biết anh ấy là y sĩ hay là cô ngửi trên mình anh ta mà biết được? Nàng vẫn thẳng nhiên nói thẳng, Đương nhiên là mùi thuốc nó bay ra Nếu anh không phải là bạn tốt Tôi cũng không nghĩ đến việc mời anh nữa Khi bước tới trước mặt đàn cười cười nói Đâu Cô nghe tôi có mùi thuốc không Tôi tố vẫn giữ nụ cười tự nhiên nói Cũng có mùi thuốc chút chúc, chúc tôi Đúng vậy thì tôi không được cô quan nghênh rồi Sao Tôi chỉ không thích y sĩ Chứ không phản đối người học về y khoa Anh cũng không phải đến trị bệnh cho tôi Anh là giáo sư của tôi mà Phi không ngựa mới qua ngày thứ hai Mà đã bị lộ Thái độ của Tố Tố không hề ghét chàng Chàng bảo dạng hỏi thêm Trong trường hợp nào cô biết tôi học y khoa Tố Tố lại tỏ vẽ trào lòng Điều đó rất bí mật Anh muốn hiểu điều bí mật đó Thì phải trả giá hẳn thôi Cô cho tôi biết đi Tôi sẽ lãnh mời khách Hay lắm tôi cho anh biết Anh phải giữ bí mật nha Đương nhiên tôi xin thề không nói lại với ai Đó là chuyện trước đây Có một ngày bác Khu đến nhà uống rượu với ba tôi Bác Khu nói Ông chỉ có một đứa con gái Hy vọng tìm được một chàng rể xứng đáng Để nói nghiệp ông Tiếp theo đó Ông chưa biết hôm nay ông đã tìm ra rồi Bà tôi hỏi người ấy là ai Ông nói là anh Nhưng tôi không hề chú ý đến tên tuổi Khi anh đưa tôi về nhà Thấy thái độ của ông với ba tôi đối với anh Tôi mới quả quyết người đó là anh Khi nghe nàng nói Chàng cảm thấy rất khó xử cho mình chàng đã có ý định không hề giải thích chuyện đó, bởi ai cũng xem chàng là người thừa kế cho khu viện trưởng, càng càng giải thích, trở lại càng chọc cười cho người khác nữa. Khu viện trưởng đã thân mật mà đi gặp với chàng vị hồn sứ trưởng, Tú Tú đã nghe nên chàng không thể nói khác được. Giờ đó chàng trịnh trọng nói, "Tú điểm chính trong việc này, Tú Tú chịu nghe ý kiến tôi trình bày không?" Thái độ nghiêm chỉnh của chàng Tôi tố cũng muốn nghe chàng nói rõ, đang gật đầu, ngồi xuống ghế sofa, chàng nói tiếp. Đối với việc này tôi rất cảm kích cô viện trưởng, tôi vốn là một học sinh nghèo, được viện trưởng muốn giúp cho tương lai của tôi. Điều đó thật muốn cũng không được, nhưng tôi e mình không thể tiếp nhận được. Tôi tố lấy làm lạ hỏi, tại sao vậy, anh không yêu bân bân sao? Chẳng giấu gì cô, tôi thấy nghèo nhưng cũng có lòng tự trọng, tự tôn. Tôi cũng không biết mình có yêu bân bân không Nhưng tình yêu với lòng tự tôn Nó đang xung đột nhau Tôi phải tự chọn lấy đường đi của mình Tôi thấy con đường trong tương lai rộng thanh thang Muốn thành công là một vấn đề khó khăn Nhưng mình phải tự phấn đấu Tôi không muốn nhận sự thành công Không mệt nhọc do người khác ban cho Tôi đồng ý với anh điều đó Thái độ của anh rất đúng Nhưng nếu bân bân thật giả yêu anh Anh lại không lưu ý đến nạn Thành ra anh phụ nàng sao Đương nhiên tôi không thể phụ nàng một cách vô cớ Tôi suy nghĩ rất kỹ Khi nàng về nước Tôi với nàng cùng tiếp xúc mất nhiều thời gian Sau đó tôi sẽ yêu cầu khu viện trưởng Xin cho phép tôi được tự tạo lấy sự nghiệp riêng mình Nếu tôi với Bân Bân không hợp nhau Thì có nói thêm gì thì cũng thừa Anh chưa đề cập ý kiến đó với bác khu sao Phi lắc đầu nói Chưa tôi không muốn cho ông cảm thấy khó chịu Theo tôi nghĩ Vấn đề này do nơi Bân Bân quyết định Nếu cô ấy thấy chẳng yêu tôi thì ý kiến của tôi đối với cô viện trưởng có ích gì. Nàng tỏ vẻ đồng ý. Ý của anh rất đúng. Nếu tôi là anh thì vẫn nghĩ như vậy nhưng anh có thể đứng về phía bên kia mà nghĩ xem sao. Cô nói nghĩ cho ai? Tôi muốn nói bác khu. Nếu đứng về phía Bắc khu, anh nghĩ thử khu bá bá sẽ buồn phiền đến mức nào. Tôi đã nói không bao giờ tôi chủ quan để người khác gì tôi mà phải thất vọng. Nàng đứng dậy nở nụ cười nói Anh cũng đừng để cho tôi phải thất vọng Tôi đang hy vọng làm cô dâu phụ đây Nàng nói xong Vội vàng bước đi Phi nhìn theo bóng nàng Phi thầm nghĩ Những chuyện vừa nói với nàng Chàng đã giấu trong đáy tim từ lâu Không hề nói cho ai nghe Tại sao hôm nay tình cờ lại nói cho tố tố nghe